Thanh xuân của tôi, hồi ký, tác giả Ngô Tấn Quân, giọng đọc Hải Yến, số bảy. Bị bắt, bị tù. Ngày mùng một tháng bảy năm một sáng hôm ấy. Tôi thấy lòng buồn buồn Nao nao thế nào Tôi cũng không hiểu sao nữa Thế là tôi chạy xe vòng vòng Qua các nhà cơ sở Ở Đề Thám Lý Thái Tổ Yên Đổ Nhưng không dám ghé nhà nào Vì mấy ngày qua Tôi mất liên lạc với bé đi Khi tôi đến đường Hiền Vương Nay là Võ Thị sáu Gần nhà O Tư Nhà của người cô ruột Của nam Minh Tức Mai Văn Quý Đoàn viên Tôi xây dựng vào đội võ trang biệt động Thành đoàn năm 1967. Thì bất ngờ gặp Nam Minh. Nam Minh rất ngạc nhiên và rất mừng khi gặp tôi. Khi hai anh em dừng xe bên lề đường thì Nam Minh liền nói. Bồ chưa bị bắt mà anh Mười Minh nói bồ đã bị bắt rồi. Làm mình và ba má lo quá. Tôi hỏi. Ba má có nói gì không? Má thì không nói gì. Nhưng ba thì lo lắm. Ba nói. Không khéo, thằng quân nó khai ra thì chết cả nhà. Anh Mười Minh có dặn gì bồ không? Tôi hỏi Năm Minh. Anh Mười nói, mình phải tìm nơi tránh mặt và nhất là nhà nào bồ biết thì không được đến và ở đó. Nhất là nhà ba má thì không được ở. Đợi đến ngày mùng 5 tháng 7 thì đến Lăng Cha Cả cùng về căn cứ lắng một thời gian. Anh Mười có cho ám hiệu và khẩu hiệu Khi gặp nhau để cùng về căn cứ cho an toàn. Nhà nào bồ cũng biết nên mình không biết trốn đâu. Mấy hôm nay mình đến nhà o năm ở đỡ chứ biết sao giờ. Ba má lo vậy, bồ tính sao? Tôi hỏi năm minh Mình nói, thằng quân có chết nó cũng không khai đâu. Mình nói đại cho ba má yên tâm chứ biết sao bây giờ. Nhưng giờ bồ chưa bị bắt là mình vui lắm. Mình về báo cho ba má yên tâm đây Rồi Minh nói cho tôi Điểm về cứ ngày mùng 5 tháng 7 Ám hiệu cầm tay Khẩu hiệu hỏi và đáp Nói rồi Năm Minh phóng xe nhanh chóng rời đi Sau khi siết chặt tay tôi Và nói Cố gắng cẩn thận bồ nhé Tâm trí tôi thật ngổn ngang Vậy là ai đã bị bắt Bao nhiêu người bị bắt Bắt đầu từ ai Hôm tôi chật móc với bé đi Thì bé đi đã bị bắt Nhưng bé đi không khai tôi Nên khi tôi đến điểm hẹn với bé đi Tôi không bị giặc bắt Thế là do tâm thần bấn loạn Tôi đã lái Honda Đến trước nhà kho Ở hẻm trên đường Hòa Hưng Quận 10 Nhà mà anh Mười Minh mua Xây dựng thành kho vũ khí Và đưa gia đình đồng chí Tư Vạn đến ở Vừa làm thợ bạc để làm bình phong Che chở cho đồng chí Mười Minh Và bé đi cũng ở đó Khi tôi vừa dừng sân trước nhà Thì bên trong nhà có hai tên cảnh sát chạy ra Một tên kè phía sau Một tên giữ tay lái xe Và đưa tay rút chìa khóa xe Vừa nói Vô nhà đi đồng chí Tôi sững người kinh ngạc Nhưng không còn cách nào khác Là phải theo hai tên này vào nhà Bên trong có một tên nữa Chờ sẵn Tên này liền tiến đến soát người tôi rồi khi không thấy có gì thì hắn nói mở giày và lột vớ ra chuyện gì vậy các anh tôi hỏi về ti cảnh sát rồi biết một tên trả lời giọng tự đắc khoảng năm bảy phút sau thì có ba tên cảnh sát đến có một tên ra vẻ chỉ huy vì tất cả ba tên tại nhà kho đều khúm núm cúi đầu chào tên chỉ huy ra lệnh giải nó đi ngay chúng kè tôi đi khoảng 100 trăm mét Đến chiếc xe zip cảnh sát đậu ở đầu hẻm Tôi bị kẹp giữa bốn tên Ngồi phía sau xe zip. Phía ghế trên là tên chỉ huy Khoảng 15 phút sau Thì về đến ti cảnh sát quận 5 Lạ nhỉ Sao tôi lại bị cảnh sát quận 5 bắt Khi hai tên cảnh sát Đẩy tôi lên lầu Vào một căn phòng nhỏ Vuông hơi tối Dù là ban ngày Thì một tên reo to Thằng Ngô Tùng Trinh nè Bây ơi Vậy là Bọn nó biết tôi là Ngô Tùng Trinh Tên giấy tờ mình lấy để dùng khi đi đường Bọn chúng còng tay tôi ngoặc ra phía sau lưng rồi quát to Bí danh là gì? Chín giang hay tám thường hay năm tranh hay tư tân? Tôi là Trinh Tôi trả lời Bọn chúng liền tiến đến gắn vào hai bên tai Mỗi bên một kẹp điện nối với một máy điện Chúng quay từ chậm đến nhanh Tôi thấy trên đầu lóe lên những chớp giật và chỉ phút chốc tôi ngã vật xuống ghế, bất tỉnh. Bọn chúng đặt vào mũi tôi một miếng gì khai mùi amoniac mùi khai như mùi nước tiểu. Khi tôi tỉnh dậy thì một tên hỏi. Khai chưa? Bí danh gì? Tôi tên Trinh. Đề mẹ, ngoan cố hả mậy. Hắn dít lên rồi quay máy điện thật nhanh. Lần này tôi ngã nhanh hơn. Khi tỉnh dậy một tên nói. Thằng này yếu xỉu Quay có mấy nhát mà đã xỉu rồi Một tên khác nói Món này nó không sợ Thì cho nó đi tàu lặng Nói rồi hắn đè tôi Nằm ngửa trên băng ghế Hai tay tôi bị còng ngoặc xuống dưới băng ghế Một tên đè lên bụng Một tên lấy vải bao bố Bịt lên mũi miệng Một tên dùng bình nước Đổ từ trên thẳng vào mũi miệng Tôi dãy ruộng một lúc Khoảng hơn 2 phút là tôi xỉu Khi tỉnh dậy Trên mũi cũng có miếng khai mùi amoniac Một tên quát. Khai chưa mậy, bí danh là gì? Tôi tên Trinh, tôi thều thào trả lời. Vậy là chúng tiếp tục đạp bụng, đổ nước vừa tát vào hai bên má để kiểm tra. Khi tôi xỉu thì ngưng đổ nước. Thú thật, việc đổ nước này tôi không sợ. Vì tôi làm như sạc sủa, dẫy rửa tí, rồi xuôi chân nằm yên, làm bọn chúng tưởng tôi xỉu. Nên ngưng đổ nước trước khi tôi xỉu. Như vậy đỡ mệt hơn. Dù vậy nhưng người tôi cũng mệt dã rời. Suốt ngày không ăn gì mà bị tra tấn điện nước. Nên người tôi không còn tí sức lực nào. Khi mở mắt ra là chóng mặt xây sầm. Đến tối có một người vào kể tai tôi nói nhỏ. Có sao khai vậy? Đừng khai tùm lum. Nó đánh chết. Sau khi người này đi ra thì ba tên vào nó để ngoài cửa một người bị chùm đầu bằng một cái bao bột chỉ khoét hai lỗ chỗ mắt một tên hỏi người bị chùm mặt nó tên gì ý hắn hỏi tôi tên gì người bịt mặt nói nhỏ nhỏ hình như là chín giang thế là một tên lôi người bị bịt mặt đi còn bốn tên ở lại chúng nhào vô như muốn xé xác tôi ra một tên rít lên đê mẹ mày Vậy mà mày gạt tao, xém đề nghị thả mày ra rồi chứ. Nói rồi, hắn dùng cây ba chắc đập túi bụi vào đầu gối chân. Tôi thét lên và chỉ trong giây lát tôi không còn biết gì nữa. Bọn chúng không còn hỏi bí danh mà chỉ hỏi cơ sở ở đâu, vũ khí ở đâu. Và không cho trả lời gì cả, cứ đánh tới tấp đến khi tôi xỉu. Đến đêm thứ tư thì bọn chúng đưa vào một cô... Khoảng 18-19 tuổi, trẻ đẹp, à ta nói Anh đẹp trai, có học, khai đi để còn sống mà về hưởng phước chứ Tôi đâu biết gì mà khai, tôi đến nhà cậu tôi, tôi đi học, có để sách vở ở đó mà, tôi trả lời ngay à đổ một muỗng sữa vào miệng tôi, tôi nghe ngon, béo, nhưng chỉ nuốt một ít, còn lùa ra ngoài như không nuốt được À định đổ thêm một muỗng nữa vào miệng tôi Thì hai tên sộc vào Một tên hất văng ca sữa ra Một tên la to Thằng này ngoan cố không khai Đánh cho nó chết như thằng kia đi Nói rồi hai tên Mỗi tên một cây rùi cui Đập vào hai đầu gối tôi Đánh tôi Mà tay một tên bị chặt Tay hắn phải băng Hắn nói Đờ mờ Đánh mày Mà tay tao sưng rồi nè Nói xong hắn hỏi Khai không Vũ khí đâu? Cơ sở đâu? Tôi nói Tôi không biết gì cả Nếu biết tôi khai rồi Mấy ông đánh kiểu này không ai chịu nổi Tên cầm rùi cui dí vào chỗ đầu gối trái tôi Rồi nói Không lẽ toán việc cộng này Bắt đến mày là hết Tên xưng tay nắm lấy ngực tôi Nhưng hắn thấy da đầu gối tôi phồng lên tóe máu Hắn chộp ngay miếng da đầu gối Hỏi Khai không? Tôi biết gì mà khai Tôi nói, thế là hắn giật phát miếng ra đầu gối chân tôi. Tôi thét lên và lại xỉu. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên nền xi măng trong căn phòng ở tầng trệt. Xung quanh tôi có năm sáu người, đặc biệt có anh Thừa, một đội viên của đội võ trang biệt động thành. Anh Thừa và tôi không nhìn nhau, xem như không quen biết gì. Anh Thừa nói, anh bị bắt hôm 30 tháng 6, tức là bị bắt trước tôi một ngày. Một anh lớn tuổi hơn hỏi tôi sao bị bắt. Tôi nói là tôi đến nhà ông cậu ở Hòa Hưng thì bị mấy người cảnh sát bắt. Tôi cố tình nói cho anh thừa biết là tôi chưa lộ. Đến hôm sau, ngày mùng 5 tháng 7, vào khoảng 5 giờ chiều, tôi chuẩn bị tinh thần để tối bọn chúng lại đưa tôi đi tra tấn. Anh lớn tuổi, sau này tôi biết là anh Hai Thu, từng ở tù Côn Đảo, được trả tự do 2 năm. Hôm 26 tháng 6, anh vô tình đến gõ cửa nhà chị Nam Khéo, giao liên của đội võ trang biệt động thành đoàn. Chị Nam Khéo đã bị bắt ngày 25 tháng 6. Bọn cảnh sát đặc biệt phục kích trong nhà chị Nam Khéo. hễ ai đến nhà chị hoặc hỏi thăm đều bị bắt. Có cả cô em gái của chị Nam Khéo mới có 15 tuổi cũng bị bắt. Anh Hai Thu dặn tôi... Có gì nói một lời, đừng nói lung tung, tụi nó đánh chết. Nghe nói, một anh bị bắt chung vụ chị Năm Khéo. Vì nhận bí danh là tám thường, thì bọn cảnh sát đánh để buộc phải khai ra anh Chín Xuyên, anh Tư Tân. Mà anh ấy đâu có biết ai mà khai, nên chúng đánh anh mạnh tay thế nào, trúng chỗ gáy, nên đã chết ngay tại phòng giam. Bọn chúng bèn xô anh từ trên lầu xuống đất, rồi nói anh nhảy lầu chết. Sau này tôi biết, người bị tra tấn chết là đồng chí Tư Vạn, thủ kho, chủ căn nhà mà tôi đến và bị bắt. Anh bị bắt khoảng 27 tháng 6 trước tôi ba ngày. Tôi nói, tôi có biết gì đâu mà khai, tôi đi học, ghé nhà thăm cậu tôi, người bị tra tấn chết, thì bị bắt. Thường thì tối khoảng 21 giờ, bọn chúng đi ăn nhậu về là bắt chúng tôi lên tra tấn nên tôi chuẩn bị tinh thần để đối phó mà hôm nay là mùng 5 tháng 7 giờ này các anh mười minh ba tung tư hoành năm thắng năm minh chắc đã về đến căn cứ an toàn rồi vì móc điểm hẹn trong số người bị bắt sau cùng trong vụ là tôi tôi biết móc đó các anh lại không biết tôi biết móc đó vì anh mười minh truyền đạt cho năm minh tin tôi đã bị bắt và lệnh cho năm minh tạm lánh chờ ngày mùng năm tháng bảy cùng về căn cứ vào lúc mười một giờ ba mươi bây giờ ở đây đã hơn mười bảy giờ chiều rồi coi như yên tâm tối nay bọn nó có tra tấn thế nào thì dù mình có nói gì thì các đồng chí các anh chị em trong đội đã về đến căn cứ rồi nghĩ như vậy nên lòng tôi phấn chấn định gượng ngồi dậy để hỏi chuyện anh thừa thì bỗng nhiên đầu óc tối sầm không còn thấy gì nữa Anh Hai Thu thấy vậy, đỡ tôi vào lòng và nói ai đó kêu to. sếp ơi sếp phòng giam có người sắp chết. Sau vài phút thì bọn công an chạy tới hai ba tên. Một tên vô vạch mắt tôi, rồi lấy muỗng cậy miệng tôi, đổ nước vào. Tôi còn biết nhưng chỉ mệt và chóng mặt, không thấy đường. Tôi nuốt một tí nước, nhưng số còn lại tôi lùa cho nước trào ra khỏi miệng. Một người trong số công an nói. Đưa nó đi chợ quán, nếu không nó chết thì đổ nợ cả đám. Đi vùng một hoặc ra rừng sát. Thằng cha kia chết, đã có hai thằng đi rừng sát rồi đó. Cả ba tên đi ra ngoài và một lúc sau, khoảng hơn 18 giờ, thì có hai tên đến mở cửa phòng, khiêng tôi lên băng ca, đưa lên xe zip cảnh sát, trở đến bệnh viện chợ quán. Ở bệnh viện chợ quán, có khu giam những người bị bắt, Cha Tấn đến phải cấp cứu thì đưa vào khu này. Ở đây tôi được tỉnh dậy nhờ một tù nhân thần kinh. Ông ấy la to, đà đào thiệu kỳ, đà đào tay sai bán nước. Ông vừa la vừa đi đến bên tôi. Ông cầm sẵn một ca nước đường, ông đổ cho tôi vài muỗng. Ông nói, uống từ từ thôi, chắc bị đánh mấy ngày nay không ăn uống gì, nên giờ uống ít nước đường, mai tính tiếp. Tôi nuốt mấy muỗng nước đường nghe ngọt thấm tâm can. Ngọt vì đường và ngọt vì tình người. Tôi không biết ông là ai mà ông lại chăm sóc tôi ngay lúc tôi đang kiệt sức. Hôm sau tôi tỉnh hẳn và có một y tá tù. Anh ta bị tật một chân còn đi cà thọt đến bên tôi và hỏi. Làm gì mà bị bắt? Tôi đi học ghé nhà ông cậu bỗng nhiên bị bắt. Tôi nói. Vậy à? Tôi đánh trận bị thương ở Đức Hòa, bị bắt vô đây nè, anh ta nói. Giờ tôi làm y tá phục vụ cho anh chị em đằng mình nè. Tôi không nói gì, nhưng nghĩ thầm. Có lẽ ông đầu hàng mới được làm y tá ở khu tù này. Giờ tôi trích thuốc cho em nhé, anh ta nói. Tôi hỏi, trích ở đâu? Trích mông đi, thuốc này hơi đau, rát, ráng chịu nhen. Anh ta nói, Khi đưa ống chích xịt ra tí thuốc, có gì khai thiệt kẻo họ đánh chết nhen, anh ta nói. Tôi có biết gì mà khai, tôi trả lời. Thì tôi nói vậy đó, anh ta nhìn tôi. Ngay sau đó người bị thần kinh lại mang cháo đến. Hôm nay cố gắng ăn hết chén cháo đường này, em nhé. Tôi nhìn anh và nói nhỏ, cảm ơn anh. Ăn để có sức, mai mốt tụi nó còn đánh nữa đó. Anh vừa nói vừa múc cháo đưa vào miệng tôi, nhưng bỗng nhiên có hai tên đến lôi anh đi. Anh lại la to, đà đào thiệu kỳ, đà đào tay sai bán nước. Tôi nhìn theo anh mà không cầm được nước mắt. Sau 10 ngày ở bệnh viện trợ quán, bọn cảnh sát đặc biệt quận 5 đến bắt về cha vấn tiếp. Lần này chỉ một tên ngồi đối diện với tôi. Hắn nói, để làm hồ sơ có bản cung thì mày phải nhận mày làm gì chứ? Tôi không có làm gì thì biết gì để nhận Hay ông chỉ tôi xem tôi phải nhận gì Tôi nói Hắn liền đập cây dùi cui vào vai tôi Một cái đầu điếng Rồi nói Mày làm chức vụ gì trong tổ chức Việt Cộng này Tôi không làm gì cả Tôi chỉ đến nhà cậu tôi để thăm cậu tôi Hắn đập bàn và quát to Cứ vậy làm sao tao làm cung Mày muốn ăn đòn nữa hả Vậy tôi biết nói gì Tôi trả lời, mày phải nhận mày có quan hệ với Việt Cộng. Hắn nói, người các ông đánh chết là cậu tôi. Vậy mày có biết cậu mày là Việt Cộng không? Hắn hỏi, lúc đầu thì tôi không biết, nhưng gần đây tôi có biết cậu tôi có cảm tình với quân giải phóng. Sao mày biết? Hắn sáng mắt ra. Sau khi anh tôi bị máy bay trực thăng Mỹ bắn hỏa tiễn, giết chết ở khu nhà Lò Siêu, quận 11. Trong lúc chuẩn bị đám cưới tháng 5 năm 1968, tôi chạy đến nhà cậu tôi. Tôi thấy có vài người lạ và sau đó họ đều đi ra vùng giải phóng ở quê ngoại tôi. Sao mày biết họ ra vùng giải phóng? Vùng giải phóng ở đâu? Hắn hỏi. Tôi hỏi cậu tôi. Cậu tôi nói họ tới tuổi lính, không muốn bị bắt đi lính nên nhờ cậu chỉ đường đi về vùng giải phóng theo bộ đội. Vậy cậu mày đưa những người đó đi vô vùng giải phóng hả? Hắn hỏi. Cái đó thì tôi không biết vì tôi không dám hỏi. Nhưng tôi nghĩ cậu tôi giúp họ đi vô vùng giải phóng. Nên sau đó tôi có hỏi cậu tôi là ý tôi muốn đi theo giải phóng vì Mỹ giết anh tôi. Rồi cậu mày nói sao? Cậu tôi nói tôi còn nhỏ giải phóng sẽ không nhận. Mày dài dòng quá. Thế mày có làm gì cho tổ chức của cậu mày không? Hắn quát lên và lại đập một cây vào vai tôi rồi nói tiếp Hôm nay cho mày về suy nghĩ để mai khai cho đàng hoàng Bằng không sẽ no đòn nữa nghe mày Nói rồi hắn cho người kè tôi về phòng giam Về phòng gặp các anh ai cũng lo cho tôi Xúm nhau hỏi tôi có bị đánh nhiều không Và bóp muối chỗ bị đánh Anh Hai Thu nói Thôi thì em nhận có làm một việc gì cho cậu Vì cậu bị chết tại ti cảnh sát này rồi nên không sợ bị đối chất. Sáng hôm sau, khoảng hơn 8 giờ, chúng lại kè tôi lên phòng tra tấn. Cũng cái tên hôm qua, ngồi sẵn ở đó. Ê, sẵn sàng khai đàng hoàng chưa mày?" Tôi xin cậu tôi cho đi giải phóng, nhưng cậu tôi nói, ở Nội Thành giúp cậu tôi vài việc. Việc gì? Hắn hỏi. Đi trong thành phố, thấy chỗ nào có Mỹ hoặc xe chở Mỹ... Thì về báo cho cậu biết. Vậy... Mày lấy bí danh là gì? Tên Ngô Tùng Trinh là tên tôi. Hắn trồm lên. Đập một cây vào vai tôi. Và nói... Mày giỡn mặt tao hả? Tôi không biết bí danh là gì cả. Tôi trả lời... Mà mặt tôi nhăn nhó vì cái đánh của hắn. Không có bí danh. Làm sao tao làm cung? Vậy... Ông đặt bí danh cho tôi đi. Chứ ông cứ đánh tôi hoài vậy. Tôi nói... Vậy... Mày biết thằng Chín Giang là thằng nào không? Tôi không biết. Hắn trồm lên đập vào vai tôi cái bốp Mày muốn no đòn hả? Vậy ông muốn tôi nhận là Chín Giang hả? Có người xác nhận mày là Chín Giang rồi mà mày còn không nhận hả? Muốn no đòn à? Tôi tên Ngô Tùng Trinh nhưng ai nói tôi có tên gì thì ông ghi tên đó đi. Chứ đánh hoài sao chịu nổi. Vậy là hắn viết bảng hỏi cung và bắt tôi ký tên vào bảng cung đó sau này bảo vệ chính trị nội bộ có lục được bảng cung đó của tôi điều quan trọng là chúng không biết tên thật tuổi thật nhất là không biết tôi đã từng làm gì cho cách mạng và quan trọng nhất là chúng không bắt thêm được bất cứ ai trong đội võ trang biệt động thành đoàn tôi là người bị bắt sau cùng trong vụ này một vài ngày sau Chúng giải tôi đến nhà cảnh sát Đô Thành Sài Gòn để siêu tra, thẩm tra, nhưng không tìm được gì thêm, nên khoảng hai tháng sau, chúng giải tôi đến nhà giam Chí Hòa. Cuộc đời tù ngục ở nhà Lao Mỹ Ngụy cũng lắm chuân chuyên, nhất là các ngày lễ Tết. Tết Canh Tuất 1970 ở nhà Lao Chí Hòa Người ta nói, gác lại quá khứ, chứ không thể quên quá khứ và lịch sử nhất là sự thật lịch sử phải kể lại cho con cháu và những người chưa biết. Vì thế tôi kể lại hai cái tết trong tù mỹ ngụy, một ở nhà tù trí hòa và một ở nhà tù côn đảo, để thế hệ hôm nay phấn đấu gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do cho tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trước tết. Khoảng tháng 9 năm 1969, cả nhà Lao Chí Hòa để tang bác hồ. Địch cho trật tự đến từng phòng đe dọa rồi đàn áp dã man khi anh em đi lấy nước ở hồ về phòng để uống. Nước lấy về phòng mỗi người cũng chỉ được một lon guigo loại lon sữa bằng nhôm khoảng một lít. Vậy mà bọn cai tù vẫn nhẫn tâm cho bọn trật tự tù vô cớ đánh đập dã man. Và độc ác hơn là chúng đá đổ gần hết nước. Cả khu FG của nhà Lao Chí Hòa là to. Đà đào đan áp ở khu OG và OF, khu triệt có sân, địch mới đưa về đây khoảng 200 chị em tù chính trị. Khi các chị em ra sân tắm nắng thì bọn trật tự tù và cai tù cho tù thường phạm cởi tất cả quần áo chạy đến chỗ các chị em. Hành động bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy Có lẽ chỉ có bọn cai tù Mỹ ngụy mới nghĩ ra Tức nước thì vỡ bờ Một hôm tôi cùng mấy anh em khu FG đi lấy nước Bị bọn trật tự tù trận lại đánh Lúc đó có tên giám thị biệt danh là Mắt Mèo Đứng đó tôi liền nói Đúng là chế độ rất ưu Việt của nhà tù Việt Nam Cộng Hòa Thế là tên cai tù Mắt Mèo liền hỏi Mày nói gì? Tôi nói, chế độ lao tù rất ưu việt của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là mỗi ngày mỗi người tù một lon nước để vệ sinh và uống, đi lấy nước còn bị đánh đập rồi đổ gần hết nước. Thế là tên mắt mèo cho các anh em khác đi về phòng, còn tôi thì hắn sai hai tên trật tự cặp nách dẫn tôi xuống phòng điện ảnh. Phòng để bọn cai tù đánh đập anh chị em tù mà bọn cai tù đặt tên là phòng điện ảnh. Các anh lấy nước về phòng, báo lại cho các chú là Ngô Tùng Trinh, tên giấy tờ tôi xài khi bị bắt và ở tù. Bị giám thị bắt đi rồi. Thế là các anh em khu FG bất ngờ tràn ra hành lang, hô la đòi trả Ngô Tùng Trinh về phòng. Bọn cai tù và trật tự tù kéo đến dãy phòng FG dùng ba chắc gậy gộc đánh anh em và xô đuổi anh em vào phòng. Nhưng bất ngờ anh em xông lên đánh trả. Do có chuẩn bị trước, khi anh Phùng Sinh bị tên trật tự tù đá ngã, tên này rất ác ôn, luôn dẫn đầu và tổ chức đánh đập anh em tù chính trị. Thì các anh sử, anh Thừa, Chiến, Lý Tô Hà cùng xông ra, một anh dùng khăn rằn quấn hộp sữa bò đánh vào đầu tên ác ôn, hắn té xỉu tại chỗ, cú đánh mạnh thế nào mà hộp sữa bể chảy ra anh em thấy nó ngã xuống và đầu dính chất trắng, tưởng thằng ác ôn bị vỡ óc chết nên tất cả chốt ở cửa hành lang khu FG. Bọn trật tự kéo lê thằng ác ôn ra khỏi khu FG. Cả khu FG vẫn hô la, đà đào đàn áp. Khu OG của các chị cũng hô la, đà đào đàn áp. Tiếng hô la vang dền cả nhà lao chí hòa. Ngay hôm đó bọn giám đốc lao trí hòa mời đại diện các phòng của khu fg đến họp bàn giải quyết các yêu cầu của anh chị em tù chính trị và một thắng lợi lớn là ngô tùng trinh tức là tôi được trả về phòng ngay trưa hôm đó và đặc biệt là cửa các phòng trong khu fg được mở thông ban ngày dĩ nhiên là cửa khu vẫn đóng anh em các phòng Cùng khu được đi qua lại chia sớt thức ăn, vật dụng vệ sinh do gia đình thăm nuôi gửi vào hàng tuần. Khu FG được sinh hoạt thoải mái, ngày tắm nắng và tắm nước 15 phút. Đặc biệt là anh em dạy nhau học văn hóa, học bài hát. Ngày nào bài giải phóng miền Nam và các bài ca khác cũng được hát vang trong khu FG. Và dĩ nhiên là các khu thường phạm khác cũng nghe. Anh em tù chính trị ở khu FG được các khu khác xem như vùng giải phóng. Vùng giải phóng tồn tại được trên dưới một tháng thì bọn cai tù ngứa tai gai mắt, chúng bất ngờ ra lệnh đóng cửa các phòng, không cho anh em tù chính trị ra tắm nắng và tắm nước ở sân. Không dừng lại ở đó, bọn chúng cho một bầy trật tự mà cầm đầu là tên trật tự ác ôn, trên đầu nó còn cái băng quấn, vết thương bị đánh. Té ra, thằng trật tự tù chỉ bị tét đầu, chảy máu chứ không chết hay chấn thương sọ não như bọn cai tù rêu rao. Các ông đánh nó chấn thương sọ não rồi. Bọn cai tù huy động trật tự tù để đàn áp anh em tù chính trị khu FG. Nhưng chúng không thể qua được cửa hành lang khu vì anh em dùng kẽm cột chặt và dùng nước sôi tạt vào bọn trật tự tù khi chúng đến mở cửa hành lang khu, làm chúng phải giạt ra xa. Bọn cai tù phát loa đe dọa, các anh phải mở cửa và đi sang khu khác theo lệnh của Ban Giám đốc Nhà Lao, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Mặc cho chúng đe dọa, anh em vẫn cố thủ. Phòng nào cũng nấu một nồi nước sôi, sẵn sàng tạt vào bọn trật tự tù đến mở cửa hành lang. Vậy là chúng không làm gì được. Đến chiều tối, bọn chúng đưa cảnh sát giã chiến mang theo lựu đạn cay và phi tiễn. Đến sân khu FG Bọn cảnh sát giã chiến đứng ở dưới sân Bắn mỗi lần 7 trái lựu đạn cay vào mỗi phòng Anh em các phòng dần dần bị xỉu Và bị bọn trật tự tràn vào bắt đi Lớp còng lớp khiêng Tùy theo người khỏe hay người xỉu Tôi và một số anh em bám trụ phòng 2F1 Ở lầu 2 khu FG Đến khoảng 3 giờ khuya Sau 6 đợt lựu đạn cay và phi tiễn Thì anh em đều xỉu Lúc đầu, chúng bắn cùng lúc bảy trái thì khói bay lên và tan cùng lúc, nên anh em còn chịu đựng được. Tôi nhớ anh Vĩ và anh hai chàng. Hai anh thủ nồi nước sôi. Nhờ ngồi cạnh nồi nước sôi, khói ít tấn công hai anh hơn, nên hai anh không bị xỉu. Tôi thì ra cạnh cửa phòng, đập bể tường nhà vệ sinh, lấy gạch để ném xuống bọn cảnh sát giã chiến. Và dùng nước sôi tạt từ phòng xuống sân. Nơi bọn cầm súng phóng lựu, bắn vào phòng. Đến ba đợt bắn cuối, bọn cảnh sát giã chiến rút kinh nghiệm, bắn từng trái, cách nhau một hai phút, làm khói ngạt trong phòng dày đặc và lâu tan, nên mọi người gần như đều xỉu. Tôi bị trúng một cái gì đó từ đợt bắn phi tiễn lựu đạn cay thứ bảy, ngay đầu gối phải, mà tôi không hay biết. Đến khi tỉnh dậy, thì đầu gối phải bị khoét một vết ngang và sâu. Máu chảy dài từ đầu gối xuống bàn chân. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy bọn cai tù đang cho cưa cửa sắt để mở cửa phòng giam vô bắt chúng tôi. Tôi vẫn đang nằm ở gần cửa, tay còn nắm hai cục gạch. Bên cạnh là một thau gạch vụn. Thì hai tên cảnh sát giã chiến tiến đến sốc nách kéo tôi ra khỏi phòng. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.